chương hai trăm ba mươi chín về nhà một m ặ t thế giai đoạn trước đem thời gia nhân tiếp đến đế đô hắn cũng không có cho bao nhiêu chú ý thủ hạ người ta nói thời gia phụ tử đều thức tỉnh dị năng ở cuộc sống phương diện đều không có trở ngại chính là luôn luôn tại tìm thời khinh khinh bọn họ địa chỉ hiện tại ở nơi nào quý mặc nôn trong lòng có chuẩn bị bất luận như thế nào nhẹ nhàng đều là thê tử của hắn nhẹ nhàng gia nhân cũng là hắn người nhà bọn họ khó xử cùng phẫn nộ hắn đều sẽ toàn bộ tiếp thu thông gia hiện tại ở ZF cơ quan công tác phụ trách dị năng giả điều động phương diện này quý sùng quân hiện tại vô cùng bội phục chính mình trước một bước trọng dụng thông gia rất nhanh liền nên đón hồi báo hắn có đại tôn tử quý mặc nôn xem đắc ý phụ thân khoe môi hung hăng chịu chịu không hề để ý tới hắn nhớ hảo địa chỉ liền ra cửa thư phòng xuống lầu thời điểm nhìn đến thời khinh khinh đã tỉnh lại hơn nữa ở cùng mẫu thân tán gấu chính là thời khinh khinh ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng thoạt nhìn vẫn là khẩn trương ngươi thế nào không gọi tỉnh ta thời khinh khinh nhìn đến quý mặc nôn đi lại liền cùng hắn kể h a i nói nhỏ tình lại thời điểm bên người một người đều không có thu thập một phen xuất môn nhìn đến quý phu nhân ở liền càng thêm xấu hổ lần đầu đến quý mặc nôn ra liền như vậy không lễ phép nhường nàng thế nào đối mặt quý phu nhân quý mặc nôn c h â n an không có việc gì mẹ tốt lắm nói chuyện quý phu nhân tuy rằng không xem hai người nhưng luôn luôn t ạ i chú ý bọn họ nhìn đến con cùng thời khinh khinh chịu thua trong lòng miễn bàn nhiều ngạc nhiên chính muốn nói gì bị quý mặc ngôn ngắt lời mẹ ta mang nhẹ nhàng cùng bọn nhỏ hồi thời ra một chuyến quý phu nhân liên tiếp ôm hai cái tôn tử không buông tay ta tôn tử còn chưa có ngộ nóng đâu các ngươi sẽ dẫn bọn hắn đi nói cái gì cũng không tưởng đáp ứng ở quý mặc ngôn thái độ kiên quyết sau thiếu chút nữa khóc lóc con g sòm cuối cùng bị quý sùng quân lao tới ôm lấy có thế này vung tay thời khinh khinh hãn đắt đát, đát r a quý ra biệt thự thời điểm cùng nằm mơ dường như không nghĩ tới a di đỉnh hoạt bát xem kia tính tình cùng tiểu cô nương dường như quý mặc nôn ba ba hẳn là rất đau quý phu nhân quý mặc nôn hôn ở thời khinh khinh đỉnh đầu sườn thủ đến nàng bên thai cắn cắn nàng vành thai nói sùng thê di chuyển thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái đem nhân đẩy ra nắm con nhóm thủ kiên cường nói ba ba phía trước dẫn đường quý mặc nôn đủng trụ mẫu t ử ba người sử dụng t u ấ n di đến địa phương sau sùng nịch xoa b ó p thời khinh khinh mặt ba ba không cần dẫn đường trực tiếp có thể đến thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái nhàm chán ở đứa nhỏ trước mặt bọn họ cũng từng cùng đứa nhỏ giống nhau xưng hô đối phương vì ba mẹ ngọt náo thời chi hành cùng thời chi khoảnh hiện tại đã bị ba ba mang theo t u ấ n di thói quen không có tươi mới cảm nhưng như trước cảm thấy thú vị c u ố n quýt lấy quý mặc nôn lại đến quý mặc nôn mang theo mẫu t ử ba cái thuấn di không dứt đi đến thời ra cửa thời khinh khinh thoáng không yên d ơ lên thủ run run nhấn xuống cửa quý mặc nôn đem thời khinh khinh lãm t i ế n trong lòng đại tay nắm giữ tay nhỏ bé tăng thêm lực đạo rất nhanh thời gia đại môn bị mở ra xuất r a nhân thực xa lạ thời khinh khinh cũng không nhận thức nhưng là người tới đang muốn hỏi thời khinh khinh tìm ai thời điểm kinh ngạc che miệng ngươi ngươi ngươi là tiểu thư nàng cũng không có gặp qua thời khinh khinh nhưng xem qua rất nhiều thời khinh khinh ảnh trụ cho nên chân nhân mạnh xuất hiện vẫn là có thể nhận ra đến thời khinh khinh hầu trung vi ngạnh ngươi là người tới kích động nói tiểu thư hảo ta là thôi mạn t h à n h là phu nhân nhà mẹ đẻ nhân sớm chút năm ta niên h ữ n g kỷ đại thân thể không tốt ngài bà ngoại chấp thuận con ta đem ta tiếp về nhà mặt thế đã đến sau còn ta con dâu bọn họ đều gặp nạn là phu nhân thu lưu ta học bi lở vệ lì đ ó i ổ